Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế rồi cuối cùng Quang cũng đã chết Nhưng họ lại không làm thủ tục an tán cho anh ta Bởi vì cha mẹ của Quang muốn hoàn thành duy nguyện cuối cùng của anh trước khi chết Duy nguyện đó chính là làm cho anh ta một đám cưới ma Với thật nhiều lễ vật để giúp Phương về nhà Phương cũng là cô con gái duy nhất mà Quang có tình cảm Và đem lòng thầm thương trộm nhớ khi còn trên cõi đời này. Đám cưới được diễn ra, ba mẹ của Phương an ủi con bằng mấy lời tuy thô nhưng mà lại thật. "Ờ, chịu khó đi con, coi như là con hy sinh vì nhà này một chút con nhé. Giờ không có khoản tiền lớn đó thì nhà này biết phải làm sao khi mà cha con đau bệnh đang chờ chết. Anh trai con thì đến này lập gia đình mà trong nhà không còn nổi một đồng một cắc nào cả." Chịu khó một thời gian đi con ạ, đằng nào rồi thì con cũng sẽ được trả tự do để đi tìm hạnh phúc mà cái thằng Quang đó chết rồi, nó có làm gì được con nữa đâu cơ chứ. Thời gian cứ như vậy mà hững hờ trôi. Kể từ sau khi Phương được gả vào nhà này thì quái sự đã không ngừng xảy ra. Ngày Phương được gả đi chính là ngày đầu tốt, đó chính là ngày thứ bảy sau khi Quang chết. Bởi vì đây là đám cưới dành cho người chết Cho nên không có ai đến tham gia cả Hơn nữa cha mẹ của Quang Dường như cũng không có muốn nhiều người biết chuyện này Hầu như chỉ có một nội bộ Ở hai bên gia đình thực hiện thủ tục mà thôi Sau khi những tập tục thành hôn kỳ quái Được kết thúc Thì mán đêm cũng đã bùng xuống Cha mẹ của Quang liền rời đi ngay Sau khi đưa Phương vào phòng của Quang Vất vả cả một ngày trời Phương Sớm đã mệt đến mức không có chịu được nữa rồi. Cô ta cởi bỏ bộ lễ phục ra, rồi sau đó ngủ thiếp đi. Cô đã mơ trong khi ngủ thiếp đi đó. Trong giấc mơ, cô cảm thấy dường như có một người xuất hiện, với bàn tay lạnh ngắt đang đọng vào cô. Anh là ai? Sao anh lại chạm vào người của tôi chứ? Thế là đột nhiên làm cho Phương giật mình tỉnh giấc. Cô chàng mở mắt thì nhìn thấy có một người nam nhân đang ngồi ở mép giường của mình. Cô ta cảm thấy người nam nhân này trông rất quen mắt, tuy nhiên cô ta không tài nào nhớ ra được người này là ai, chỉ là đột nhiên có một nam nhân vào phòng của mình mà lại vào lúc nửa đêm, cho nên đã khiến cho cô ta vô cùng hoảng sợ mà thôi. Người nam nhân này có chút giật mình khi phương không nhận ra anh ta, bởi vì anh ta nghĩ rằng đối với một người đã bị ép làm đám cưới âm như cô mà lại không nhận ra anh ta là ai hay sao? Anh ta ngạc nhiên nói. "Em em không nhận ra anh sao? Em đã được gả cho anh. Đương nhiên anh chính là chồng của em rồi. Anh là Quang đây mà." Phương. Phương nghe nam nhân đó nói anh ta chính là Quang, chồng mình, trong lòng thì chắc chắn là không tin. Cô cũng tự biết rằng bản thân của mình đã được gả cho một đám cưới ma, nhưng không thể tin được rằng Quang lại có thể sống lại. Cô giật mình hỏi người nam nhân đó, "Không thể nào. Anh anh Quang đã chết một tuần nay rồi cơ mà." Quang nhìn Phương, khuôn mặt của anh tan nở một nụ cười vô cùng ảm đạm. Bởi vì dáng người của Phương tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng nhìn vào quả thực rất xinh đẹp. Quang mỉm cười đáp, "Có được một người đẹp như hoa" nhưng ngập thế này làm vợ, thì cho dù anh có chết cũng phải sống lại. Anh sao mà nỡ rời xa em được chứ? Đúng vào lúc này, Phương đột nhiên nhìn thấy bức ảnh trên bàn thờ của Quang cách đó không xa, mà người đang ngồi trước mặt của cô ấy với người trong bức di ảnh kia lại giống nhau như đúc. Nhìn đi nhìn lại cho thật kỹ, Phương ngập ngừng hỏi: "Anh thực sự là chồng, chồng tôi sao?" nhưng cũng chính vì tương đồng về tướng mạo như vậy, cho nên trong đầu của Phương lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là bản thân của mình đã gặp phải ma. Đúng khi cô chỉ hét lên được có hai tiếng, có ma. Và ngay sau đó cô đã lăn quay ra mà hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Phương tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm giống y như là đã bị ô tô lăn qua vậy. Sau khi tỉnh dậy, cô thấy trên giường của mình có vết máu và cô đã nhớ ra chuyện đêm hôm qua, cô cảm thấy rằng nhất định đã có người giả mạo quang để lừa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net